Lục cảnh tỉ mỉ quan sát về phía đầu kia của dòng sông lớn, dù là một thành thị ven biển, nhưng với tầm nhìn sắc bén của hắn, ngay cả những đợt sóng nhỏ nổi lên trong nước, cùng những bóng cá bơi lượn dưới mặt nước, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mọi thứ trước mắt không có gì khác biệt so với thực tế. Lục cảnh sau đó lại nhớ đến lịch sử của bạch long bạc, nghe nói cách đây mấy nghìn năm, nơi này từng là một cái hồ lớn. Vào thời ấy, có mấy nhánh sông chảy về đây. Không biết liệu con sông này có phải là một trong số đó hay không. Nếu thực sự như vậy có lẽ đây chính là ảo ảnh từ hàng vạn năm trước được thiên nhiên ghi lại và giờ đây tái hiện lại cho con người đời sau nhìn thấy. Lục cảnh lại nhìn thêm một lúc nữa, xác nhận không tìm được thêm mánh mối nào, liền khẽ động thân mình, tiếp tục suy nghĩ. Tảng đá vẫn nhớ rõ thân phận của mình là người dẫn đường, nghe vậy liền vội vàng khuyên can. Chợ quỷ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, và cũng sẽ không bao giờ đến gần được. Phía trước từng có người không tin lời này, khi thấy ốc đảo, họ liền đuổi theo, kết quả là dễ hướng sai và không bao giờ quay lại nữa. Ta biết, lục cảnh gật đầu, nhưng ta vẫn muốn đi phía trước xem thử. Chúng ta đã vào sa mạc này gần 2 tháng, nhưng vẫn chưa thu được gì. Con đường phía trước, chỉ toàn cát và đá, họ có thể tìm thấy thứ gì khác biệt. Dù sao cũng phải đi dò xét một phen. những người còn lại cũng không có ý kiến gì. Họ hiện tại đang tìm kiếm vận may, đã có hy vọng, đương nhiên phải thử một lần. Yến quân thì kiên quyết nói, ta sẽ đi cùng ngươi, cũng được. Lục cảnh không biết tình hình hải thị này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn. Đến tới chắc chắn sẽ không nhìn thấy gì nữa Do đó hắn phải tận dụng từng phút một Lục cảnh quyết định sẽ vận khởi khiên công đi đường Việc tiêu hao nội lực Đối với hắn chưa bao giờ là vấn đề lớn Nhưng với những người khác thì lại khác Trong 8 người đi cùng hắn lần này Chỉ có Yến Quân là cao thủ hạng nhất Có thể duy trì nội lực liên tục không ngừng Và nàng cũng chính là người thích hợp nhất Để cùng lục cảnh đi dò đường Sau đó hạ hoè lấy ra một đôi tìm con kim giáp Đưa mẫu trùng cho lục cảnh Con giữ lại tử trùng cho mình cách làm này sẽ giúp nếu lục cảnh và yến quân bị tách khỏi đội, họ vẫn có thể tìm được nhau nhờ vào tìm con kim giáp, về nước và thức ăn, lục cảnh đã chuẩn bị sẵn trong tay áo, không cần mang thêm. sau khi nhận mẫu trùng, cả hai liền lấy đường. lục cảnh vẫn khởi kinh đào nội lãng, mang theo âm thanh nước ầm ầm, hướng về phía con sông lớn. còn yến quân thì lặng lẽ đi theo sau hắn, hai người chạy gần nửa canh giờ, nhiều móng dáng của nhóm mười tư giáo thụ vẫn không thấy đâu. mặc dù vậy, đầu bên kia sông lớn lại càng xa hơn. lục cảnh thấy vậy liền dừng lại. Suy nghĩ một chút rồi đổi phương hướng Tiếp tục đi Nhưng lần này hắn chỉ chạy chưa đầy một chén cha Thì lại dừng lại đổi hướng lần nữa Cứ như vậy hắn đổi phương hướng vòng đi vòng lại 4 lần Yến quân khó hiểu hỏi Người đang làm gì vậy Lục cảnh trả lời Còn những thứ giáo thụ đã từng suy đoán không Hắn nói rằng đỉnh đầu chúng ta rất có thể có một cái nhìn không thấy cái lỏng Cho nên những gì chúng ta nhìn thấy có thể sẽ lệch đi So với vị trí ban đầu của chúng Hiện tại thị giác có khả năng sẽ đánh lừa chúng ta Vì vậy ta chỉ có thể dùng một biện pháp đơn giản Từng bước thử đi thử lại Biện pháp đơn giản của lục cảnh Thật sự mang lại hiệu quả Sau 4 lần thử nghiệm liên tiếp Yên quân cuối cùng cảm thấy khoảng cách giữa mình Và phía đầu kia của dòng sông đã rút ngắn một chút Lục cảnh cũng tỏ ra phần chấn Cứ như vậy họ tiếp tục theo phương hướng Lần thử thứ tư mà đi xuống Mắt thấy trời sắp tối Hai người đều ra sức chạy Không chỉ phát huy khinh công đến mức tối đa Họ còn tăng cường khinh thân thuật Nếu có người ở xa nhìn lại Chỉ thấy hai làn bụi mù cuốn lên trên sa mạc bao la, hai bóng người lao đi trong gió, nhưng thời gian cuối cùng vẫn là quá ít, chưa kịp cho mặt trời lặn hẳn xuống dưới chân trời, Khi đầu kia của dòng sông đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết gì, âm thanh lúc trước vang lên giữa thiên địa cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Lục Cảnh kiên định chạy thêm mấy dặm về phía trước, nhưng cuối cùng không thể không dừng lại. Cứ như vậy, họ đứng giữa vùng đất sa mạc hoang vắng, nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu thiên lương, và ngay lập tức, trong lòng Lục Cảnh cũng lạnh xuống thực ra trước khi lên đường, lục cảnh đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với kết quả này. dù là lời của tảng đá về chợ quỷ hay những ghi chép về thành thị ven biển trong sách vở, từ xưa đến nay chưa ai có thể thực sự đến được nơi đó. có lẽ vì suốt gần hai tháng rong ruổi đã tích tụ rất nhiều phiền muộn trong lòng hắn, giờ đây khi nhìn thấy hy vọng lại lần nữa tan vỡ, lục cảnh không thể kiềm chế được, rút kiếm ra khỏi vỏ và vung mạnh về phía trước. một nhát chém của hắn với lực lượng từ đan điền cộng với tấm bùa bảo vệ đã khiến kiếm khí mạnh mẽ lo tới. Sơn hải nhất chạm rơi xuống khoảng hai trượng trước mặt hắn, khiến mặt đất dưới chân chấn động dữ dội. Đại địa lập tức bị chẻ ra một vết nứt lớn, lộ ra dòng sông cạn phía dưới. Sau khi vung ra một kiếm, Lục Cảnh cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn phần nào, hắn lắc đầu, thu hồi phi kiếm, quay sang Yến Quân nói: "Đi thôi, chúng ta trở về." Ngay khi hắn vừa dứt lời, dưới chân lại bất ngờ truyền đến một tiếng ầm ầm, đại địa một lần nữa chấn động. Lúc này, một cành cây khô màu vàng nâu đột ngột từ dưới lớp cát vươn lên. Lục Cảnh còn đang ngẫm nghĩ không biết cành cây khô này từ đâu đến thì một cành cây khô khác cũng nhô lên, hai cành cây cao khoảng 3 trượng, cách nhau một trượng. Lục Cảnh nhìn lên cành cây khô, rồi thấy hai quả cầu nhỏ màu đen đang không ngừng chuyển động, tựa như đang dò xét xung quanh. Lục Cảnh chợt nghĩ ra điều gì, bỗng thốt lên, "Ốc sen, đây thật sự là một con ốc sen, chỉ có điều hình thể của nó lớn gấp mấy trăm lần so với loại ốc sen bình thường. Khi nó chui ra từ trong lớp đất cát, chỉ riêng cái đầu đã lớn hơn đầu châu nước." Chưa kể ngoài hai con mắt dài và xúc giác bên ngoài, mà lục cảnh nhìn thấy nó còn có một đôi xúc giác ngắn và một cái miệng. Làn da của nó màu vàng nâu, gần giống với các đá xung quanh, bề mặt gập ghềnh, nhìn rất thô ráp. Khi yến quân nhìn thấy con ốc sên khổng lồ này, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn rút kiếm, nhưng đã bị lục cảnh ngăn lại. Đợi một chút, nó nhìn không có ý định gây hại cho chúng ta. Vì sao ngươi lại biết? Trước đây ở thư viện, ta có học qua ngự thú thuật với một vị tiền bối, có thể nhận biết ý định của nó qua cử chỉ và ánh mắt. Lục Cảnh đáp Yến Quân nghe vậy Liền thu kiếm lại vào vỏ Theo như lời của tôn này tượng đồng Hạt châu kia có phải trên thân nó không Nếu không động thủ Liệu nó có thể chịu trao hạt trâu cho chúng ta không Không biết Nhưng nhìn vẻ ngoài của nó Có vẻ như nó đã sống rất lâu Trước khi ra tay Chúng ta có thể thử trao đổi xem sao Lục Cảnh vừa nói vừa lấy ra một vạc nước từ tay áo Đặt xuống đất Rồi lại lấy ra 10 chiếc bánh Con óc sen khổng lồ đưa đầu tín về phía trước mặt Lục Cảnh Trước tiên hút sạch sẽ nước trong vạt Sau đó lại quét sạch 10 chiếc bánh nếp trên đất, mặc dù 10 chiếc bánh nếp xếp chồng lên nhau, trọng lượng không phải là nhỏ, nhưng so với thân thể khổng lồ của con ốc sên, chúng vẫn chỉ như một đống nhỏ, có lẽ còn chưa đủ để nhét vào kẽ răng của nó. Dù sao đi nữa, lục cảnh cũng coi như đã thiết lập được một mối quan hệ hữu hảo sơ bộ với đối phương. Sau khi con ốc sên hoàn thành xong phần ăn của mình, nó từ từ buông lòng cảnh giác, chậm rãi bò lên từ dưới đất. Đầu của nó rất to, tổng chiều cao cũng thật kinh người, nhìn ra đã vượt quá 15 trượng. Cả thân thể nó khi vác theo sát chết Có vẻ cũng không khác gì với một tòa cước điếm Mà lục cảnh từng thấy ở ô lan thành Hơn nữa, nó nhìn rất cứng rắn Lục cảnh còn phát hiện trên lưng Nó có một ít vỏ sò so và các hóa thạch của loài cá Những dấu hiệu này dường như chỉ ra rằng Nơi sinh sống của con ốc sen này Chắc chắn là có nước Lục cảnh thử bước về phía trước hai bước Đồng thời quan sát phản ứng của con ốc sen thấy nó không có biểu hiện sinh khí Hay cảnh báo gì Lục cảnh mới từ từ đưa tay ra sờ nhẹ lên lưng con ốc xen dài đặc xác động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không có hành động đột ngột nào. sau đó nhanh chóng thu tay lại, từ trong tay áo lấy ra năm chiếc bánh nếp. lần này lục cảnh trực tiếp đưa những chiếc bánh nếp vào trước mặt con ốc xen. con ốc sen ấy cũng không khách khí, lập tức há miệng nuốt trứng năm tấm bánh nếp vào. mặc dù yến quân không thể sử dụng ngữ thú thuật, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng lục cảnh hắn là đang tìm cách thiết lập một phương thức giao tiếp nào đó với con ốc xen này. xem ra Tiến triển của hắn vẫn rất thuận lợi Sau khi ý tiêu tốn khoảng 30 tấm bánh nếp Lục cảnh cuối cùng Cũng thành công khiến con ốc sen di chuyển Và giúp hắn đẩy một tảng đá lớn gần đó đến Điều này khiến hắn cảm thấy thời cơ đã đến Mọi thứ đã chín muồi. Lần này lục cảnh hít một hơi thật sâu Lấy ra 20 tấm bánh bột ngô Sau đó vẫy tay ra hiệu Đồng thời làm thủ thế trao đổi với con ốc sen Thế nhưng lần này con ốc sen lại bất động Giống như đột nhiên ngừng lại Lục cảnh thấy vậy Lại lấy ra 20 tấm bánh bột ngô nữa chế thành một đống lớn, tổng cộng 40 tấm bánh ngô, nhìn từ xa đã tạo thành một khung cảnh khá ấn tượng. Sau khi có thêm động viên từ đống bánh nướng, con ốc sen cuối cùng của mắt đầu cử động, bò ra khoảng 20 trượng, rồi kéo theo một số viên đá cuội. Lục cảnh thấy vậy, lại vung tay lên, khiến đống bánh bột ngô trên mặt đất biến mất hoàn toàn. Con ốc sen có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái đứng im, bốn chiếc xúc tu không nhúc nhích. Ngươi ngự thú thuật xem ra không thành công rồi. Yến Quân đứng bên cạnh và chứng kiến toàn bộ quá trình. Lên tiếng, không, ta nghi ngờ Nó đã biết chúng ta đang tìm gì Chỉ là cố tình giả vờ ngu ngơ mà thôi Lục cảnh đáp, lục cảnh nói Giả hỏa này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó Vậy Phải làm sao bây giờ, có muốn dùng cách cứng rắn không Yến quân ánh mắt hơi động Tốt nhất là đừng Lục cảnh lắc đầu, chưa nói đến thực lực của nó như thế nào Ta vừa rồi sơ thử xác của nó Dày và cứng mất thương Hơn nữa chất liệu cũng rất rắn Nếu nó thô mình lại, muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng Vậy nếu vây khốn nó thì sao? Chờ nó đói hoặc khát, chắc chắn sẽ không thể không ra khỏi vỏ. Vấn đề là không dễ dàng bỏ đói được nó. Lục cảnh cười khổ, hắn nhớ rõ kiếp trước đã đọc qua một câu chuyện cho một tạp chí, có một con ốc sên suốt 4 năm không ăn uống gì mà vẫn sống khỏe. Con ốc sên này hình thể lớn như vậy, có lẽ thời gian sống sót sẽ ít hơn, nhưng vấn đề là thời gian của bọn họ càng lúc càng ít. Khoảng cách từ khi con rồng kia rời khỏi bí cảnh chỉ còn lại hơn một tháng, nếu phải hao tổn sức lực, chắc chắn là không đủ lục cảnh lại nhớ tới những nhiệm vụ mà mình đã làm trong kiếp trước nếu người kia đã để lại tấm tinh đồ này thì có nghĩa là hắn muốn hậu thế tìm được hà châu này chắc chắn sẽ không để lại một câu đố không thể giải được ở đây có lẽ là phương thức chúng ta áp dụng không đúng lục cảnh lại nhắm mắt suy tư một lúc rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ đặt trước mặt con ốc sen tấm bản đồ này là do hắn lấy từ tấm bản đồ tinh xảo của tư giáo thụ chính phẩm hiện giờ vẫn còn trong tay tư giáo thụ hơn nữa nếu nói chính xác vật này thực ra không phải chính phẩm mà là bản sao mà bách thủ hoài không biết lấy từ đầu chép lại. con ốc sên nhìn vào bản đồ trên đất, dường như có chút phản ứng, nhưng nó vẫn không có bất kỳ động tác nào. thật là phiền phức. lục cảnh lại lật tay áo của mình, tiếc là không tìm thấy gì có thể liên quan đến đồ vật trong này. vì vậy hắn chỉ đành tiếp tục tiếp cận con ốc sên, cố gắng thương lượng, tiền bối. trong bí cảnh kia có con rồng đang bị giam giữ, chỉ còn một tháng nữa là nó sẽ ra ngoài, gây họa cho thế gian. chúng ta cần viên hạt châu kia để ngăn chặn nó. nếu không, nếu không, nếu không. Ngươi có thể sẽ không bao giờ ăn được những chiếc bánh nếp này nữa. Con ốc sen vẫn không có phản ứng gì, vẫn duy trì tư thế bất động. Thôi đi, lúc này không cần chú trọng đến cái gọi là nghi thức gì nữa. Chúng ta cứ bỏ qua hết những phiền phức đó, làm việc chính sự đi. Đáng tiếc, dù Lục Cảnh đã nói hết sức chân thành, thậm chí còn cố gắng hòa giải, nhưng vẫn không thể thu được kết quả gì hữu ích. Hơn nữa, lúc này con ốc sen dường như đã ngừng hành động, mắt thấy không còn bánh nếp để ăn, nó liền chuẩn bị lùi về dưới mặt đất. Lục Cảnh đêu nhiên Không thể để nó bỏ đi như vậy Bọn họ là một nhóm chín người Đã vất vả bôn ba trên mảnh sa mạc này suốt hai tháng Mới khó khăn lắm mới gặp được con ốc sen này Nếu cứ để nó bỏ đi như thế Không biết khi nào họ mới gặp lại nó lần nữa Dù vậy Lục cảnh vẫn quyết định thử thêm một lần nữa Khi hắn chuẩn bị lên tiếng Hai chiếc xúc tu dài trên đỉnh đầu con ốc sen Bỗng nhiên bắt đầu động đậy Nhanh chóng vươn lên Và có vẻ như rất gấp gáp tàn Sau đó nó liền lặn xuống nước Và hướng dưới mặt đất lao tới Tuy nhiên Lần này, lớp cát mềm mại vốn dĩ đã trở nên cứng rắn một cách bất thường, con ốc sên cảm giác đầu mình như đâm phải một tấm sắt, dù không bị thương, nhưng nó cũng cảm thấy hơi choáng váng, lão Đào lục cảnh nắm chặt trong tay trận bàn, nói: Người muốn làm gì vậy? Chúng ta còn chưa nói xong mà." Tuy nhiên, con ốc sên rõ ràng không muốn tiếp tục cùng Lục Cảnh nói chuyện, thấy không thể trôi xuống đất nó quyết định chạy trốn thẳng, đừng nói nó là một con ốc sên, tốc độ của nó còn nhanh đến kinh ngạc, Như thể nó đang chạy với chiếc Porsche 911, chỉ biết rằng khi nó ăn bánh, lục cảnh đã âm thầm bố trí một trận ngự thú đại trận. lúc này, dù nó có tăng tốc, cất cánh cũng khó mà thoát được. lục cảnh cũng chú ý thấy con ốc sên này dường như đang trong trạng thái hoảng loạn, giống như gặp phải thiên địch. không chỉ có hai chiếc xúc tu dài, mà khi thấy không thể chạy trốn, nó cũng bắt đầu thu đầu vào trong võ. ngay sau đó, cả hai nhìn thấy một đám bão cát lớn từ xa đang dần dần di chuyển về phía này. chỉ trong chớp mắt, bầu trời liền trở nên mờ mịt, khắp nơi là đất cát và bụi bặm bay mù mịt, cơn gió lấp mạnh đến mức những tảng đá nhỏ cũng bị thổi bay lên. người bình thường gặp phải bão cát như thế này, nếu không cẩn thận có thể bị đất cát ngăn chặn miệng mũi, ngạt thở mà chết, hoặc bị cuồng phong thổi bay đi. nhưng đối với lục cảnh và yến quân, những tuyệt bình cao thủ dù nửa canh giờ không thở cũng không phải là vấn đề lớn, mà thế chân của bọn họ cũng đủ vững vàng. điều lục cảnh thực sự lo lắng chính là những vật thể khác trong bão cát. với hình thể của con ốc sen kia, nó rõ ràng không thể chỉ e ngại bão cát này mà chắc chắn bên trong bão cát có vật gì khiến nó cảm thấy bất an. vì thế, lục cảnh và yến quân luôn đề phòng cẩn thận. tuy nhiên, sau một lúc chờ đợi, không có gì xảy ra. khi lục cảnh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải chỉ là một trận gió vô nghĩa, thì bỗng nhiên hắn cảm thấy trận pháp mà mình bố trí có sự thay đổi. gần như cùng lúc đó, cây trúc mà hắn dùng làm trận nhãn cũng biến mất không thấy đâu nữa. có người phá vỡ trận pháp của hắn sao? lục cảnh trong lòng kinh ngạc. cây trúc này hắn đã giấu rất kỹ. theo lý thuyết thì rất khó bị phát hiện niềm không nhiễm bão cát đã lấy đi nó, mà chẳng bao lâu sau nó đã biến mất. Lục Cảnh không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quyết định hành động. nghi ngờ rằng có thể bị phục kích, liền lập tức hướng về vị trí của con ốc sen phóng đi. khi Lục Cảnh vừa bước vào phạm vi của ngự thú đại trận, dưới chân hắn bỗng nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy. hắn cúi đầu nhìn, thấy mình đang đứng trên một mảnh lưu sa, cơ thể không ngừng chìm xuống. nhận thấy nguy hiểm, hắn lập tức gọi ra hai thanh phi kiếm, dùng chúng kéo mình ra khỏi nguy cơ mặc dù thoát khỏi được cái bẫy nguy hiểm của sa mạc, nhưng sắc mặt lục cảnh lại không có chút vui mừng nào, bởi vì hắn đã nhận ra mảnh lưu sa mà hắn vừa dẫm phải là do một người thi chuyển pháp thuật. Nói cách khác, lần này đến đây không phải là một sự tình ngẫu nhiên, mà là có người tu hành cố ý sắp đặt. Hiện giờ ngoài bọn họ ra, hầu hết những người tu hành đều đang bận rộn đối phó với quỷ vật. Những người có thời gian và có ý định xuất hiện ở đây chỉ còn lại một người mà thôi. Quách thiếu giám đã lâu không gặp, lục cảnh lên tiếng. Ngay khi hắn nói xong, trận bão cát đột ngột xuất hiện cũng bắt đầu thu lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Mọi lớp bụi đều tan đi. Lục cảnh nhìn thấy một người đàn ông, cột một tay, đang đứng bên cạnh con ốc sen, mỉm cười nhìn về phía hắn. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lục cảnh dừng một chút, rồi lại bổ sung, hoặc là nói, hắn quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nghe được câu nói này, lục cảnh không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Ngươi đang lợi dụng chúng ta để tìm hạt châu kia phải không? Lục cảnh hỏi Thật ra, nói vậy cũng không chính xác Là hắn trước tiên đã lợi dụng ta Người đàn ông cột tay đáp Ai đã lợi dụng người? Lục cảnh hỏi lại Chính là thân thể này Nguyên chủ nhân Các người ti thiên giám quách, thiếu giám Có lẽ vì đã có được tay Nam nhân cột một tay tỏ ra vô cùng hứng thú Lời nói cũng dần trở nên hào hứng hơn Hắn thậm chí còn chỉ chỉ vào chỗ trước mặt Gia hiệu lục cảnh ngồi xuống Nhưng lục cảnh vẫn thờ ơ, không đáp ứng Nam nhân cụt một tay không để ý Tiếp tục nói Ta biết trong lòng các người nhất định có nghi vấn Quách Thủ Hải mưu trí và thận trọng như vậy, sao lại có thể để ta dễ dàng thắng hắn trong bí cảnh? Vì sao? Lục Cảnh không ngồi xuống, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Vì hắn cố ý. Nam Nhân cuộc một tay đưa ra câu trả lời khiến cả Lục Cảnh và Yến Quân đều bất ngờ. Quách Thủ Hải đã là hết các cổ tịch trong Ti Thiên Giám, nhưng vẫn không tìm ra cách đối phó với ta. Không còn cách nào khác, ai bảo các người Ti Thiên Giám còn quá trẻ? Chỉ có hơn ngàn năm lịch sử. Ừm so với những triều đại ngắn ngủi như các ngươi thì cũng coi như sống lâu rồi. hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. đáng tiếc cho ta các ngươi cũng chẳng khác gì mấy con khỉ trên núi. năm nhân cột một tay ngừng lại một lát, rồi nói tiếp. tóm lại, quách thủ hoài đã bị chuyện này hành hạ rất lâu, chưa đến khi hắn gặp phải ta. khác với những gì các ngươi tưởng tượng, việc khống chế một người tâm thần không phải là dễ dàng, đặc biệt là khi ngươi đang dung hợp với mục tiêu, khi ngươi nhìn vào ký ức của đối phương, đồng thời đối phương cũng có thể nhìn trộm một chút bí mật của ngươi. nên sen như ta cũng không thể không thừa nhận. Quách Thủ Hoài Quả thật là một người rất táo bạo, hắn chủ động để tai trí một phần tâm thần của hắn, tức là ta đã ký sinh vào trong hồn phách của hắn, muốn thông qua cách này để tìm ra phương pháp đối phó với chủ nhân của ta, mà chính là tấm tinh đồ mà các ngươi đang cầm trong tay, muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Người đàn ông cột một tay cảm khái nói, đặc biệt là khi ta tưởng rằng đã hoàn toàn khống chế được tinh thần của hắn, vậy mà hắn vẫn có thể dựa vào một tia tàn niệm, lợi dụng nó để tìm được manh mối về tấm tinh đồ này. Hơn nữa, hắn còn giấu giếm ta, đem tinh đồ đó giao cho các ngươi Tài trí của hắn quả thật xuất sắc. Lục cảnh nghe vậy, cũng im lặng suy nghĩ. Quả thật, hắn không ngờ rằng, quách thủ hoài lại có thể liều lĩnh đến vậy. Đặt cược tất cả hy vọng vào một tia mơ hồ, không những đem bản thân mình, mà cả toàn bộ ti thiên dám vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù xét về kết quả, hắn đã đạt được thứ mình muốn, nhưng cây giá phải trả thật sự là quá lớn. Hơn nữa, hiện tại con ốc sen kia cũng đã lọt vào tay người đàn ông cuột một tay này. Đáng tiếc, hắn không thể giấu giếm mãi được Khi ta hoàn toàn thôn vệ thần trí của hắn Quách thủ hoài sẽ không còn bất kỳ bí mật gì với ta Cho nên, khi ở trong bí cảnh Ta đã biết rõ sự tình về tinh đồ Quyết định liền theo kế hoạch mà hành động Người đàn ông tiếp tục nói Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn các ngươi Bởi vì từ lâu ta đã muốn tìm được hạt châu này Người vui mừng có vẻ quá sớm rồi đấy Yến quân lúc này chỉ vào con ốc Xen khổng lồ và nói Nó đã rút vào trong vỏ rồi Chúng ta mặc dù không lấy được hạt trâu kia nhưng muốn lấy ra từ trong đó cũng không dễ dàng đâu. Cuột một tay nam nhân trên mặt lộ ra vẻ biểu cảm rất đặc biệt, cuối cùng hắn không nhịn được, ôm bụng bật cười, có gì mà buồn cười. Lục cảnh nhíu mày hỏi, các người có biết con ốc sên này gọi là gì không? Cuột một tay nam nhân cười nói, gọi là gì? Lục cảnh hỏi lại, hạt trâu, cuột một tay nam nhân lo lắng đáp, nói ra thì là chủ của ta đặt tên cho nó, đây là cái gì vậy? Kiểu cười lạnh sao? Lục Cảnh thật sự không ngờ rằng Thư Hắn muốn tìm lại ở ngay trước mắt Nhưng lại không nhận ra Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại Có lẽ chỉ những người nhàm chán mới đi quan tâm đến việc Một con ốc sen gọi là hạt châu. Các ngươi cũng không cần quá khó chịu Hạt châu vốn là vật của chủ ta Giờ đây coi như là vật quy thuộc về chủ Cuột một tay nam nhân đưa tay Gõ nhẹ vào vỏ ốc sen Nói tiếp, ta còn có một câu hỏi cuối cùng Lục Cảnh nói Hôm nay tâm trạng ta tốt, cứ hỏi đi Người làm sao tìm được chúng ta Lục cảnh hỏi, nơi này là sa mạc Hơn nữa chúng ta đã di chuyển trong này hơn 2 tháng rồi Ngươi còn những người dẫn đường trong đội các ngươi Cái tên gọi là tạng đá không Cụt một tay nam nhân nhít miệng cười nói Hắn là người của ngươi Lục cảnh hỏi Không phải, cụt một tay nam nhân đáp Nhưng ta biết, hắn gặp phải phiền phức Ta đồng ý giúp hắn giải quyết Hắn không chỉ đưa cho ta một ngàn lượng bạc, Mà còn cho ta một món đồ chơi nhỏ Hiện giờ vẫn mang theo bên mình Mấy ngày qua, ta luôn đi theo sau lưng các ngươi Ừm Đại khái cách các ngươi khoảng trừng mới giảm Ta hữu như vậy Nam nhân cột một tay chỉ vào con ốc sên bên cạnh Nói không phải ta lười nhát Mà chủ yếu là vì thứ này không chỉ chạy rất nhanh Mà còn rất nhạy cảm Nó có thể phát giác được khí thức của ta Một khi ta tiến lại gần Nó sẽ lập tức chui xuống đất biến mất Cho nên ta chỉ có thể đợi các ngươi ra tay trước Dẫn nó ra ngoài Mà các ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng Ngươi có phải là quá vui mừng sớm hay không Yến quân bên cạnh đã rút ra bội kiếm còn lục cảnh trong ông tay áo cũng liên tục bay ra chính tru phi kiếm. thêm vào đó là hai thanh kiếm mà hắn đã gọi ra từ trước. lần này hắn không còn giấu giếm nữa. theo quy trình trong trò chơi apg, sau khi tán gẫu với nhân vật phản diện và phân định rõ mọi chuyện, giờ là lúc bước vào trận chiến với boss. lần này đối thủ của họ lại chính là quách thủ hoài thiếu giám ti thiên giám. trong truyền thuyết là một trong năm đại tu sĩ của ngũ cung. lục cảnh đương nhiên không thể coi thường, thậm chí hắn còn cởi bỏ chiếc thái vô dạng trên người, cẩn thận cất kỹ tránh để sau này trong lúc chiến đấu nó bị phá hủy. Tuy nhiên trái ngược với sự chuẩn bị của hai người đối diện, nam nhân cụt tay lại dường như không có chút lo lắng nào mặc dù ông hắn cũng treo một tấm tin bản, nhưng hắn căn bản không hề động đến nó. Ngược lại hắn đưa tay còn lại vào trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ ném về phía lục cảnh lục cảnh vì lo ngại có bẫy nên không dám đưa tay đón để mặc cho chiếc hộp gỗ rơi xuống chân hắn người đàn ông cụt một tay có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, yên tâm, Bên trong chỉ là vài vật bình thường mà thôi, là đồ vật gì? Lục cảnh hỏi, ngươi tự mở ra nhìn là biết. Người đàn ông cụt tay mỉm cười, lục cảnh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, khống chế một thanh phi kiếm đẩy chiếc hộp gỗ ra xa. Khi mở hộp, hắn chỉ thấy bên trong là vài thứ son phấn và bột nước. Lục cảnh nhìn thấy mà đầu óc choáng váng, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì hắn nhận ra những món này là sản phẩm của ôn da. Hơn nữa trong đó có vài thứ trên thị trường rất khó tìm nghe ôn tiểu xuyên nói chỉ có phụ nữ ôn ra và một số ít khách quý mới có thể sử dụng ngươi đã làm gì bọn họ lục cảnh dậm lạnh xuống yên tâm ta không giết bọn họ người đã ông cụt một tay đáp hơn nữa lo lắng ban đêm bọn họ sẽ bị lạnh ta còn cho bọn họ tìm một nơi ấm áp là nơi nào lục cảnh hỏi là nơi nào lục cảnh hỏi người đàn ông cụt một tay không trả lời chỉ liếc mắt nhìn xuống chân nơi cát vàng đang rơi dù dưới đó có ấm áp nhưng cách che phủ nhiều cũng không thuận tiện cho việc hô hấp may mà bọn họ đều luyện võ Có thể nhịn thở lâu hơn người bình thường rất nhiều. Hắn dừng một lát rồi nói tiếp. Trong số bọn họ, ta lo lắng nhất chính là tư giáo thụ. Dù sao ông ấy cũng đã có tuổi. Lúc đầu, hơi thở của hắn không được ổn định. À, còn có người gọi là ôn tiểu xuyến, nữ nhân đó. Võ công của nàng là kém nhất trong tất cả mọi người. Có lẽ, nàng có thể chống đỡ được không lâu. Đoán chừng sẽ là người đầu tiên ngã xuống. Còn về tàng đá, ta không nghĩ hắn còn sống. Dù sao từ khi ta vùi bọn họ xuống, đã qua gần nửa canh giờ rồi. Vậy các ngươi đã hiểu vì sao ta lại phối hợp với các ngươi Cùng các ngươi trò chuyện lâu như vậy chưa Tính toán thời gian Nếu các ngươi hiện tại lập tức quay lại Còn có thể cứu được phần lớn người Nếu tiếp tục trần trừ Thì không dễ dàng đâu Đương nhiên nếu vậy ta khẳng định sẽ mang theo hạt châu rồi đi Hoặc là các ngươi có thể chọn bỏ mặc những người khác Chuyên tâm ở lại với ta Dù sao đây là chuyện sinh tử của nhân gian Nếu các ngươi chọn như vậy Ta tin rằng những người đồng hành của các ngươi sẽ hiểu thôi Cuộc một tay nằm nhân nói xong Nhìn về phía lục cảnh vẻ mặt đầy hứng thú. tuy nhiên, trái với dự đoán của hắn, thiếu niên trước mặt không hề lộ vẻ hoang mang hay lo sợ. mặc dù vẻ mặt lục cảnh có chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, không bị cảm xúc nhất thời làm mờ mắt. lục cảnh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: có một khả năng nữa, người không có khống chế được tiểu xuyên và bọn họ. nhóm của nàng có tới 6 người tu hành, lại có tư giáo thụ chấn giữ, ngay cả khi người muốn bắt bọn họ cũng không dễ dàng. Còn những thứ son phấn, nữ phấn đó, chắc chắn là người từ nơi khác lấy được. đúng vậy người nói cũng không sai, tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Nam nhân cụt một tay, không những không phản bác, mà còn rất sảng khoái thừa nhận. Tuy nhiên, rất nhanh trong mắt hắn lại lướt qua một tia dạo hoạt. Nhưng vấn đề là các ngươi dám đánh cược không? Chúng ta không cần cược. Lục cảnh lắc đầu, sau đó quay sang đưa con kim giáp mẫu trùng cho yến quân. Từ giáo thủ bọn họ bên kia, nhở ngươi, liệu ngươi một mình có thể ứng phó được không? Yến quân vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đứng trước mặt bọn họ lúc này là một vị ngũ cung tu sĩ chính cống, hơn nữa lại bị thần niệm của con rồng kia khống chế. Hiện tại, suy người quách thủ hoài có lẽ còn mang theo một vài tu sĩ khác với những thủ đoạn quái dị. Chỉ một tháng nữa là phải đi đánh boss trung cực, bây giờ coi như làm luyện tay một chút thôi. Lưu cảnh nói một câu không mấy rõ ràng, rồi lập tức sử dụng thanh quang, nguyệt an kiếm, hai thanh phi kiếm lập tức đầm thẳng vào ngực quách thủ hoài. Quách thủ hoài thấy thế mở miệng phun ra một thanh tiểu kiếm. Cây tiểu kiếm đó dù chỉ có một chuôi, nhưng lại có thể đối kháng được hai thanh phi kiếm, thế mà không hề rơi vào thế hạ phòng, Yến Quân không tiếp tục xem nữa, nàng biết rõ thời gian hiện tại vô cùng quý giá, mỗi một phút, mỗi một giây đều là đang cùng tử thần chạy đùa. nàng nhận lấy giáp trùng, rồi lập tức vận dụng pháp quyết, khi triển một chiêu khinh thân thuật, hướng về phía giáp trùng chỉ phương chạy như điên, nàng không hề tiết sức lực và chân khí của mình, cứ thế chạy một mạch không ngừng. Chỉ trong chưa đầy hai nén hương, Yến Quân đã quay lại nơi trước kia nơi mà nàng và tư giáo thụ đã phân tán, nhưng giờ đây chỉ còn lại chín con lạc đà, không còn một người nào. nàng tìm con kim giáp mẫu trùng, thấy nó bay vòng quanh đàn lạc đà hai vòng, rồi lại vỗ cánh bay đi theo một hướng khác. yến quần trong lòng lo lắng, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. đi thêm khoảng 3 dặm, con kim giáp dừng lại ở một đỉnh đồi cát, không cử động nữa. yến quần thấy vậy, nhảy xuống đồi, rồi ném bội kiếm sang một bên, trực tiếp dùng tay đào cát. lục cảnh đã giao phó ôn tiểu xuyên và những người khác cho nàng nhưng Yến Quân không biết nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra với họ nàng sẽ phải làm sao đối mặt với Lục cảnh Tuy nhiên đối cách quá lớn mà Yến Quân lại chỉ có một mình dù nàng có vận dụng nội lực vào hai tay nhưng trong lúc này cũng không thể đào lên được. Thời gian trôi qua mà công việc vẫn không thể hoàn thành. Khi một canh giờ trôi qua khoảng cách giữa nàng và những người sống sót trong Tư Giáo Thụ càng ngày càng xa cơ hội cứu họ càng nhỏ dù có nội tâm mạnh mẽ đến đâu Yến Quân cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng và lúc tinh thần nàng sắp lây lòng. Đột nhiên từ dưới đống cát vươn ra một thanh kiếm, nhắm thẳng vào cổ nàng, Yến Quân không ngờ lại bị người đánh lén ngay tại đây, phản ứng của nàng chậm một nhịp, hơn nữa vì cứu người, thanh kiếm của nàng cũng bị ném sang một bên, lúc này dù có muốn rút kiếm đón đỡ cũng không kịp, ngay khi nàng nghĩ rằng mình đã bị đâm trúng, thanh kiếm kia bỗng dưng dừng lại, chỉ cách cổ họng nàng chưa đầy nửa tấc, một tiếng động nhẹ vang lên, nhưng không có chút vướng víu nào, cùng lúc đó, từ dưới đất, một cái đầu chui ra, Yến giám sát, là ngươi sao? Hạ giám sát Yến Quân nhìn rõ người trước mặt, rồi khẽ giật mình, sau đó vội vàng hỏi: "Tiểu Xuyến bọn họ đâu? Bọn họ dưới đất." Hạ Hoài đáp: "Ngay sau khi các ngươi đi không lâu, chúng ta gặp phải một trận bão cát. Tư giáo thụ đã xem quẻ, nói trong trận bão cát này ẩn chứa nguy hiểm lớn, nên liền triệu tập tất cả mọi người lại với nhau. Sau đó thực quý giám sát xuất thủ, khi truyền thuật động thổ, đưa tất cả mọi người vào trong đất. Về sau, chúng ta liền trốn trong tòa cồn cát này." Hạ Hoài nói xong, dừng lại một chút, rồi nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói. Sao chỉ có mình ngươi, lục cảnh đâu? các ngươi đã tìm được hạt châu kia chưa? câu hỏi của hạ huệ làm yến quân lấy lại tinh thần, nàng trầm giọng đáp, tìm được rồi. nhưng sau đó chúng ta gặp phải quách thiếu giám, quách thiếu giám, hạ huệ ngạc nhiên, hắn cũng đến rồi sao? vậy thì trận báo cát trước đó không xa. yến quân giải thích sơ qua tình hình xảy ra bên cạnh. sau khi các ngươi rời đi, quách thủ hoài cầm tiểu xuyên son phấn lừa chúng ta nói sẽ đem các ngươi trùm dưới mặt đất, lục cảnh lo lắng an nguy của các ngươi. Nên đã để ta quay về trước để cứu người Vậy hiện tại hắn chẳng phải đang đối mặt Với quách thủ hoài sao Hạ hoè bị hù dọa nhảy dựng lên Lo lắng nói Yến quân gật đầu Các ngươi không sao là tốt rồi Ta lúc này đi giúp hắn ngăn cản địch Ta cũng cùng đi với ngươi Hạ hoè không hề trần trừ Lập tức cùng Yến quân cưỡi ngựa Chạy về phía vị trí của lục cảnh Và quách thủ hoài Nhưng khi hai người đến nơi Họ lại phát hiện không có ai ở đó Dù là lục cảnh, quách thủ hoài Hay con ốc sen to lớn kia đều không thấy bóng dáng. Nếu không phải trên mặt đất, còn để lại dấu vết của trận chiến, yến quân thậm chí hoài nghi liệu họ có tìm nhầm địa phương hay không. Cuối cùng, Chính hạ hoè đã phát hiện một vết máu trên một tảng đá cách đó nửa dặm. Hai người tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, dò xét xung quanh một lần nữa. Sau đó, họ lần lượt tìm thấy một số vết máu và dưới một cây khô, họ phát hiện một thanh phi kiếm. Hạ hoè nhận ra đó là phi kiếm của lục cảnh. Chiếc kiếm mới nhận được không lâu, gọi là sơ ảnh. Điều này làm lòng nàng không khỏi treo lên nhất là khi nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện trên thân kiếm có ba lỗ hồng, có vẻ như đã bị một phi kiếm khác chém chúng. giờ khắc này trong lòng hạ hoè dâng lên vô số suy nghĩ. nàng đứng đó ngơ ngác cầm thanh phi kiếm giữa cơn bão cát mịt mù. hạ hoè không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy yến quân khẽ quát. người nào? lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía yến quân, nàng thấy một bóng người mơ hồ dưới ánh đêm, không thể rõ ràng nhìn thấy tướng mạo người đó, nhưng có thể mơ hồ nhận ra đó là một người thiếu mất một cánh tay ống tay áo trống rỗng, Hạ Hoè đặt tay lên chuôi kiếm, hơi thở trở nên gấp gáp, toang đỏ. Mặc dù đối diện chỉ có một người, nhưng nếu xét đến tu vi của quách thủ hoài, ngay cả khi nàng và yến quân liên thủ, thì cũng không phải là đối thủ. Điều này không phải là lý do duy nhất khiến Hạ Hoè căng thẳng. Theo những gì yến quân đã nói, trước đó quách thủ hoài và lục cảnh đã từng giao chiến, và hiện tại quách thủ hoài xuất hiện ở đây, chẳng phải có nghĩa là trận chiến đó lục cảnh đã thua sao? Hạ Hoè không dám nghĩ tiếp. Nàng nhìn thấy yến quân đã rút kiếm. Còn mình cũng im lặng vận chuyển pháp quyết Chuẩn bị thi pháp Nhưng đúng lúc đó, thân ảnh kia loạn tràng Rồi đổ sập xuống đất, không còn cử động Cùng lúc đó, một bóng người khác xuất hiện phía sau người kia Nhìn thấy hạ hoè và yến quân Người này lên tiếng a các người cũng tới Hạ hoè nghe ra, đó là tiếng của lục cảnh Trước kia thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng Liền buông tay ra Cùng yến quân đồng thời chạy tới Chỉ thấy lục cảnh trần trụi Cả người đầy mồ hôi, tóc bị cháy một mảng Dưới xương sườn còn có máu ứ động Miệng thì thở hồn hền Đây là lần đầu tiên hạ hòe thấy ai trong tình trạng chật vật như vậy Tuy nhiên May mắn là lục cảnh chỉ bị thương ngoài ra Những vết máu lúc trước không phải do hắn gây ra Hạ hoài lúc này mới yên tâm phần nào Nhưng đầu óc vẫn bị chấn động Người giết quách Quách thiếu dám sao Không phải Lục cảnh lắp đầu Chúng ta trước đó giao thủ Ta may mắn thắng được một chiều nửa thức Nhưng không có ý định hạ sát hắn Thực tế Ta vốn muốn bắt hắn thử xem có thể từ miệng hắn hỏi ra thêm được thông tin gì nhưng hắn hình như đã nhận ra ý đồ của ta thay không phải là đối thủ của ta liêm nuốt thanh phi kiếm vào trong miệng tự hủy hoại mình làm nát ngũ tạng lục phụ hai nữ nghe lục cảnh nói như vậy tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng đều hiểu rằng quá trình giao đấu trước đó chắc chắn không đơn giản như vậy yến quân lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác trong lòng hơi động liền hỏi hạt châu đâu đã đi rồi lục cảnh đáp quách thủ hài thả nó đi sao yến quân trong lòng trầm xuống Không, là ta thả nó đi." Lục Cảnh nói, "Ta đã từ nó trên người tìm được phương pháp đối phó với con rồng kia." Nghe xong lời này, Yến Quân và Hạ Hề không khỏi tinh thần đều chấn động. Bọn họ ở mảnh sa mạc hoang vu này lãng phí thời gian lâu như vậy, chẳng phải chỉ vì tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng để cứu vớt thế giới này sao? Chỉ là hy vọng đó thực sự quá mơ hồ, ngay cả chính họ trong lòng cũng đã dần dần hoài nghi. Khi đi đến Bạch Long Bạc và bàn về việc cứu vớt thế giới, thật ra chẳng qua là làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời mà thôi. Không ngờ vấn đề khó khăn tưởng chừng như không thể giải quyết. Cuối cùng lại đưa họ tìm ra cách tháo gỡ. Thế nào? Yên quân ít lời những ý tứ rõ ràng. Ta đã đạt được một phần thiên đồ long thuật từ con ốc sen kia. Lục cảnh đáp. Tiếp theo trong một tháng này, ta sẽ quay về thư viện chuyên tâm tu hành. Mặc dù thời gian có chút gấp, nhưng vẫn kịp. Vậy còn chúng ta, chúng ta phải làm gì? Hạ hoài hỏi. Để diệt trừ con ác long kia, ngoài việc luyện thành đồ long thuật, ta còn cần một số vật liệu. Lục cảnh nói, nếu như các ngươi có thời gian rảnh trong một tháng này, thì giúp ta thu thập một số vật liệu, hai loại quan trọng nhất là hỏa đăng lung thảo và bạch mục thiền y. Bao nhiêu có thể, càng nhiều càng tốt. Hỏa đăng lung thảo và bạch mục thiền y, yến quân, nhíu mày, nghe như là dược liệu. Ngươi định làm gì? Đúng vậy, đây là thuốc đặc hiệu để đối phó với long, sẽ có tác dụng rất lớn trong lúc luyện đồ long. Lục cảnh nghiêm túc nói, rồi bổ sung thêm, tất cả những điều này là do con ốc sen nói cho ta. Vì nghe hắn nói nghiêm túc như vậy. Yến Quân và Hạ Hoè cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm đủ hai loại thuốc này. Khi lục cảnh cùng ba người còn lại hội hợp với đại đội lần nữa, nghe được tin tức từ họ mang về, mọi người đều rất phấn khởi. Tư giáo thủ thậm chí tự mình ra tay. Một tháng sau lại làm một quẻ đồ long chi hành. Kết quả quẻ tượng thể hiện sự hỗn loạn, náo động, náo đầu, nõa đầu nhìn thấy thế cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì như vậy là bình thường. Bởi lẽ những nơi sâu trong bí cảnh vốn không thuộc về thiên cơ, không thể đoán trước được cũng là chuyện thường tình. tuy nhiên, đồng môn vì lan khi nghe lục cảnh yêu cầu hai loại vật phẩm ấy thì hơi nhíu mày, nhưng nàng cũng không lên tiệm. sau đó, nhóm người tiếp tục hành trình. không đến 7 ngày, dưới sự dẫn dắt của thạch đầu, họ đã ra khỏi vùng sa mạc mênh mông, quay lại ô lan thành. sau khi phân chia lại công việc, tư giáo thủ cùng mọi người vốn định chia ra thành nhiều nhóm để luyện công luyện võ và tìm thuốc men. tuy nhiên, lục cảnh bất ngờ đề nghị dừng lại nghỉ ngơi tại ô lan thành một đêm. hơn nữa, hắn còn đặt trước một bàn tiệc rượu nói rằng muốn chúc mừng kết thúc viên mãn lần này của hành trình tìm kiếm bạch long bạc mặc dù mọi người trong nhóm đều nghĩ rằng tiệc ăn mừng này có thể chờ đến khi xử lý xong con rồng kia nhưng cuối cùng không ai phản đối và buổi tiệc vẫn được tổ chức dù sao hà châu là do lục cảnh tìm được hơn nữa chính hắn đã đánh bại quách thủ hoài để đoạt lấy nó những người hiện giờ có thể nhìn thấy hy vọng cứu vớt nhân gian đều là nhờ công lao của hắn tất nhiên lục cảnh nghĩ thông suốt và thư giãn một chút còn những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì thế là mọi người lại tụ tập cùng nhau ăn uống như gió cuốn khi đã uống đến hưng phấn tạ an thạch vốn luôn ngại ngùng không mở miệng bèn đánh trống và hát vang một khúc hắn hát một bài tiểu lệnh nội dung đại khái là nói về hiệp khách trừng trị kẻ ác bài hát rất hào phóng mà giọng hát của tiểu đạo sĩ cũng khá hay khiến cho trong tử lâu không ít khách rượu đều chú ý đến còn có những ca kỹ cũng ngầm tiễn đưa sóng xanh tạ an thạch mặt đỏ bừng không rõ là do uống nhiều rượu hay là vì thẹn thùng Địt rượu kéo dài gần một canh giờ rồi tan Vì sáng mai phải trở về, mọi người đều sớm trở lại phòng nghỉ ngơi. Lục cảnh từ nhà xí trở về, đẩy cửa phòng, định lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn thấy đông môn vi lan ngồi bên giường. Lục cảnh khẽ nghiên đầu, nghĩ thầm, chữ địa số 2, đây là phòng của mình, không sai. Mà trong phòng, cứu nữ đã lên tiếng. Ngươi muốn bọn họ thu thập hỏa đăng lung thảo và bạch mục thiền y, là vì, đúng, là để có đồ lông. Lục cảnh chắc chắn trả lời, rồi vừa chỉ vào bên cạnh phòng. Sao, ngươi biết, làm sao có thể mua được hai loại thuốc này sao vừa mới Ta còn chưa uống đủ, có muốn chuyển sang nơi khác lại uống vài chén nữa không? Đồng môn vi lan hơi gật đầu, cũng được Tuy nhiên, sau khi nói xong nàng vẫn không đứng dậy mà chỉ chăm chú nhìn lục cảnh Lục cảnh bị nàng nhìn chăm chăm một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đồng môn vi lan lấy ra bình nhỏ đựng độc dược lục cảnh mới chật nhận ra lý do tại sao nàng lại ngồi trên giường, hắn vỗ đầu một cái suýt nữa quên hôm nay là muốn giúp ngươi luyện công phải không? Phiền phức, đồng môn vi lan gật đầu mở nắp bình nhỏ nuốt vào và bắt đầu tự mình luyện chế độc dược. Lục cảnh thấy vậy cũng đi đến, lấy dép lên giường, đưa tay chống nhẹ vào phần sau lưng của Đông môn Vi Lan. Sau một nén nhang, thiếu nữ phát ra một tiếng ngâm khẽ Lục cảnh cũng từ từ thu lại công lực. Chuyện như thế này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần trong suốt một năm qua, vì vậy cả hai đều không còn cảm thấy ngượng ngùng hay cô nệ như trước. Thiếu nữ sau khi mặc lại quần áo và giày, đứng dậy cùng Lục cảnh ra khỏi quán trọ. Vì bức tượng đồng đã biến mất, ban đầu trời vừa tối là các cửa sổ của ô Lan Thành đều đóng chặt. Nhưng giờ đây thành phố lại dần phục hồi vẻ náo nhịp xưa, càng ngày càng có nhiều cửa hàng nhỏ mở cửa trở lại. Người qua lại trên đường cũng đông hơn, mặc dù không thể so sánh với những thành phố lớn, như lâm thiên phủ với dân số trăm vạn, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được không khí ấm áp, nhộn nhịp, lục cánh không vội vã đi tìm nơi uống rượu, mà dẫn đông môn vi lan đến một khu chợ đêm không xa. Nơi này không chỉ có những người buôn bán rong của Triều Trần, họ bàn những thứ như trái cây, quà vặt và đồ chơi, mà còn có không ít thương nhân từ các quốc gia Tây vực. Họ đến để buôn bán các sản phẩm đặc sản của các nước. Lục Cảnh liền mua cho mình một chiếc dao nhỏ khá tinh xảo, rồi mua thêm một túi nho khô. Mặt khác, hắn cũng kín đông môn Vi Lan với một chiếc khăn lụa mới. Sau đó, cả hai tìm một quán rượu nhỏ ở phía Nam Thành. Lão bản của quán là một người que, đã có tuổi, lại còn tay kém. Khi hai người bước vào, hắn đang ngủ gà ngủ gật. Lục Cảnh phải gọi ba lần, hắn mới mở mắt ra, rồi chậm rãi bước tới, làm đồ uống cho họ. Chờ hắn một lần nữa ngồi lại ghế lục cảnh nhìn về phía đông môn vi lan ra hiệu cho nàng nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi, không ngờ đông môn vi lan lại im lặng, đưa chén rượu đục lên uống một hơi cạn sạch rượu vào cổ họng, nàng liền bị sặc ho khăn một lúc, tuy vậy nàng không hại chén mà kiên quyết uống hết chỗ rượu còn lại rồi chỉ vào chén rượu trước mặt lục cảnh hỏi, người không uống sao lục cảnh lắc đầu, nói uống rượu chỉ là cái cớ để cùng người ra ngoài thực ra đêm nay, ta đã uống khá nhiều rồi nói xong Hắn còn mở túi nho khô, lấy vài hạt bỏ vào miệng Ta vốn có rất nhiều điều muốn hỏi Nhưng giờ nghĩ lại Hình như cũng không cần phải nói ra Đồng môn Vi Lan nói Ta có thể hiểu được ý nghĩ của người Nhưng thế giới này trung quy cũng sẽ bị hủy diệt Không cần thiết để đại gia ở nơi này Cuối cùng trong vòng hơn Một tháng hoảng loạn, mù quáng Chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc Thế giới ngược lại cũng không nhất định sẽ hủy diệt Lục cảnh vừa nhai nho khô vừa đáp Đồng môn Vi Lan giật mình ngươi thật sự là tìm đồ long thật trên con ốc trên kia sao Không có Lục cảnh cười khổ Con sen kia chính là đài lam qua máy DVD Khi nhìn thấy đầu kia của sông lớn Hắn đã nghĩ liệu ảo thị này có thể có liên quan đến hạt châu kia Không ngờ Lại đoán đúng Quách thủ hoài tự vận Trước ánh mắt của hắn là sự cổ quái Tràn nập trào phúng Cùng cười trên nỗi đau của người khác Ngươi căn bản không biết mình tìm được thứ gì Quách thủ hoài nói Ta đích xác không biết con ốc sen kia là gì Nhìn thấy ngươi gấp cáp như vậy Muốn đuổi mọi người đi tìm nó Ta biết lần này mình chắc thắng Lục Cảnh thở dốc đáp, ngươi cực thắng cái giấm, "Ta muốn tìm nó chẳng qua không muốn để người khác thấy đồ vật bên trong mà thôi." Quách Thủ Hải vừa thổ huyết vừa nói, "Bởi vì trong đó có ghi cách đối phó với người sao?" Lục cảnh hỏi, Quách Thủ Hải hiếm khi thở dài, "Không phải, bên trong. Bên trong ghi chép về việc chủ ta năm đó bị người kia lừa gạt, để hắn chia 12 phần, nhốt vào bí cảnh cô độc, phải vượt qua mấy vạn năm. Những vật này thực sự quá mất mặt, dùng lời của các ngươi mà nói thì đúng là như vậy. Khi đó chủ nhân của ta quả thật có chút ngô." những vật này ta không muốn để ai khác thấy, thật sự là làm hại đến uy nghiêm của chủ nhân. Người đang gạt ta, quách thủ hoài cười lạnh. chính ngươi nhìn mà xem, có phải ta đang lừa ngươi hay không? nó không biết mình sinh ra lúc nào, cũng không hay cha mẹ mình là ai. tóm lại, khi nó vừa mở mắt ra, thế giới này vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn. nó dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về việc mình muốn làm gì, nên đi đâu, và mơ tưởng rằng một lúc nào đó sẽ có một tồn tại vĩ đại, trí cao vô thượng xuất hiện trước mặt. nó cho nó biết rằng nó mang trên lưng một sứ mệnh to lớn. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều đó đều không xảy ra. Nó vẫn cố độc, lệ loi một mình. Vì vậy, nó từ bỏ ý định phải làm gì đó quan trọng. Quyết định chỉ đơn giản là đi quanh đây. Mặc dù thế giới này nhìn đâu cũng thấy giống nhau, nhưng nó vẫn cảm thấy vui vẻ khi được đi dạo. Nó cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm ra được vài điều để làm. Nó cứ thế đi nhìn đông, nhìn tay, đi dạo không biết bao nhiêu vạn năm, cho đến khi những làn khí trong suốt bắt đầu phân tách. Thế giới bắt đầu thay đổi hình dạng, sông núi, dòng sông, đổi núi, thung lũng mỗi ngày. Thế giới này đều có những biến hóa ngoạn mục, khiến nó hoa mắt. Nó đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn thấy tuyết trắng bao phủ, rồi nó đi đến một con sông lớn và lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của mình trong nước. Sau khi cơn lo lắng trên đầu óc nó tan biến, nó còn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và những vì sao, chúng thật thần bí và mỹ lệ, khiến nó người say đắm. Nó thậm chí có thể nhìn chúng suốt vạn năm cũng không cảm thấy chán nãy. Khi nó lấy lại tinh thần, nó phát hiện bên cạnh mình có một vài vật nhỏ màu xanh lá, trên thân của chúng Nó cảm nhận được một luồng sinh khí Mặc dù sinh khí này không giống với sinh khí trên cơ thể nó Nhưng nó vẫn cảm thấy rất vui mừng Bởi vì trước kia Khi nó nhìn những ngọn núi cao vút Những dòng sông cuồn cuộn Nó cảm thấy chúng thật đẹp Nhưng vẫn thiếu một chút gì đó Chỉ tiếc là những vật nhỏ màu xanh này không thể giao tiếp với nó Chúng không biết nói Chỉ lặng lẽ sinh trưởng Nhờ vào gió mà lan rộng khắp nơi Và nó vẫn là một mình Tuy nhiên lần này nó không phải chờ đợi lâu Nó lại thấy được một thứ đồ chơi mới Sự xuất hiện của chúng khiến vùng đất này trở nên nhộn nhịp. Khác với những vật nhỏ màu xanh, những thứ mới xuất hiện này có hình dáng đa dạng, kỳ lạ. Có thứ ở trong nước, có thứ chạy trên mặt đất, lại có thứ bay trên không trung. Vẻ đẹp và sự xấu xí của chúng khác biệt đến mức đáng sợ. Có thứ hình dáng rất xấu, trên thân có không biết bao nhiêu chân, lại có thứ cực kỳ đẹp mắt, màu sắc rực rỡ như vườn hoa, sau lưng còn có đôi cánh. Ngoài ra, nó còn thấy một vài con vật có toàn thân đầy lông, có thể đứng thẳng bằng hai chân sau. Và dùng chân trước đi săn những quái vật khác Những quái vật này nhìn qua có vẻ rất yếu Nhưng thường xuyên tụ tập thành đàn Từ mười mấy đến hai mươi con Lợi dụng số lượng để tấn công những sinh vật khác Một lần nó thấy đàn quái vật này Đồng loạt vây công Một con mèo nhỏ có bộ lông đẹp và đáng yêu Nếu thực sự tức giận Nó sẽ một cước dẫm chết sáu con quái vật Còn lại những kẻ kia khi thấy đồng bọn tử vong Đều bị hoảng sợ đến mức mất chảy Lập tức giải tán Lúc đó nó cũng không để chuyện này trong lòng dẫm xong hơi thở cũng thuận hơn, định tiếp tục đi dạo ở một nơi khác. nhưng đúng lúc này, nó nghe thấy có người lên tiếng. người sao lại như vậy? vô duyên vô cớ làm gì dẫm lên ta hậu tử? nó sững sờ đứng tại chỗ, vì đây là lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với nó. sau một lúc lâu, nó vẫn chưa phản ứng kịp, bèn thử hỏi: người đang nói với ta, không thì nói với ai? hiện tại chỉ có chúng ta hai người có thể trò chuyện. người nói là một vật tròn trịa, trắng đen xen kẽ, dáng dấp có phần giống con vịt, đang chống nạnh và nhìn kỹ nó từ trên xuống dưới. ta đã quan sát ngươi một thời gian lâu rồi. ngươi cái tên này căn bản không biết làm việc chính sự, cả ngày cả lơ phất phơ, giờ lại đến quấy rối ta. đảo, quấy rối, nó có chút không hiểu ý của người kia. ôi chào nha, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? con vịt trắng đen xen kẽ có vẻ rất tức giận, làm bộ muốn sấn tay áo lên. nếu không phải vì ta đánh không lại ngươi, giờ ta nhất định sẽ đánh ngươi. nó chỉ cảm thấy con vịt đen trắng này không hiểu từ đâu xuất hiện, nhưng lại không muốn cùng đối phương gây sự. dù sao đây là lần đầu tiên. Gặp được người có thể nói chuyện, dù có không hài lòng, cũng còn hơn là một mình cô đơn chờ trọi. Vì vậy, nó chỉ yên lặng quay người, định rút lui đến một nơi khác. Thế giới này rộng lớn vô cùng, hơn nữa, mỗi ngày đều có những biến hóa mới. Còn có rất nhiều điều lạ lẫm chưa từng thấy. Biết đâu sau này, nó lại bị con vịt đen trắng kia giữ chặt lại, muốn chạy trốn sao. Trong tay ta lại có chứng cứ, con vịt vừa nói vừa giậm chân. Không lâu sao, mặt đất liền vang lên một tiếng chấn động. Rồi sau một lát, một sinh vật cổ quái to lớn từ trong đất chui ra Đây là cái gì? Nó tò mò hỏi Đây là cái gì? Nó tò mò hỏi Đây là đen trắng con vịt hơi ngừng lại một chút Cuối cùng không nghĩ được nói Đây là ta tạo ra để giám sát ngươi Chưa kịp đặt tên nếu ngươi thích Sao không tự đặt tên cho nó đi Được, nó nghe vậy cũng không khách khí Suy nghĩ một chút rồi nói Vậy gọi nó là hạt trâu đi Hạt châu đến lượt đen trắng con vịt ngạc nhiên Cứ này tròn trịa Nhìn như một hạt trâu Nó vừa nói vừa khoa tay Được, được, tùy người muốn gọi gì thì gọi Bên trắng con vịt không có ý kiến Dù sao ta đã dùng hạt châu ghi lại hành động xấu của ngươi Ngươi muốn biện minh cũng không được Làm sao ghi lại được Nó khiêm tốn hỏi Chính là lợi dụng ánh sáng Ôi, nói ngươi cũng không hiểu đâu Bên trắng con vịt có vẻ không vui Để ta trực tiếp cho ngươi xem Nói xong, nó lên bắt đầu vặn vẹo hạt châu, Điều chỉnh góc độ để cho nó phát huy tác dụng Sau một lúc lâu, một cảnh ảo thị xuất hiện trước mắt hai người Trong ảo thị ấy hiện lên cảnh tượng vừa lúc nó mở mắt ra Khiến nó vô cùng chấn kinh Sau đó, nó lại thấy mình trong cảnh hỗn độn Đi lang thang khắp nơi Rồi lên đỉnh núi nằm sao. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Hình ảnh lại quay về bờ nước Nơi nó đang dẫm lên những con quái vật có lông dài Còn vịt đen trắng giải thích Những chuyện ngươi làm trước đây quá nhàm chán Cho nên ta đã xóa hết Chỉ để lại những phần quan trọng Phần quan trọng là gì? Nó hỏi, phần quan trọng là người đã dẫm chết những con quái vật Nó nghĩ một hồi Vẫn cảm thấy không rõ lắm nhưng dù sao việc dẫn chết mấy con quái vật cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. tuy nhiên nó vẫn thành khẩn thừa nhận sai lầm là ta không đúng. Con vịt đen trắng thấy nó xin lỗi một cách chân thành, sắc mặt cũng dịu đi phần nào, không sai. xem ra ngươi cũng không phải là không có thuốc chữa. vậy ngươi định làm sao bồi thường ta? ngươi nói đi. cho ta làm trợ thủ đi. Con vịt đen trắng đáp, dù sao ngươi cũng chẳng có việc gì làm. được, nó không do dự, đáp ứng ngay. a, nhèn như vậy đã đồng ý. không cần suy nghĩ thêm sao? không cần. Dù sao ta cũng rảnh Nó trả lời một cách thật thà Không ngờ ngươi Tên này trông hung dữ như vậy Lại thật thà đến bất ngờ Con vịt đen trắng khen ngợi Đáng tiếc Lúc đó nó không hiểu được hàm nghĩa của hai chữ Thanh thật Nhưng có lẽ Đó là lời nguyện ác độc nhất Của thế gian Tóm lại Mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy Bắt đầu từ việc con vịt đen trắng kia ra tay Ban đầu Nó thật ra không hiểu đối phương đang làm gì Chỉ thấy con vịt đen trắng đó theo do nó Mang theo một khối đá cuội hình dáng khổng lồ màu trắng. Truyền xuống rất nhiều thứ miệng con lẩm bẩm những câu như tiến hóa sinh mệnh, tái tạo văn minh khiến nó nghe mà chẳng hiểu gì cả. ngoài ra nó còn phát hiện trong thế giới này bỗng dưng xuất hiện nhiều đồ vật mới mẻ mà hóa ra đều liên quan đến con vịt đen trắng kia. điều này khiến nó càng thêm kính phục đối phương mặc dù xét về thực lực con vịt đen trắng này căn bản không phải là đối thủ của nó nhưng người ta lại hiểu biết quá rộng những vấn đề mà nó thường phải suy nghĩ cả ngày mà không thể giải quyết chỉ cần đi hỏi con vịt kia. Lập tức sẽ có đáp án từ thiên văn đến địa lý không gì là không biết hơn nữa đối phương còn sáng tạo ra vạn vật trong thế gian điều này khiến nó cảm thấy vô cùng xấu hổ và hâm mộ vì mười mấy vạn năm qua nó chỉ biết đi dạo mà chẳng làm được gì vì vậy nó càng quyết tâm làm việc cho đối phương bất kể yêu cầu có bao nhiêu khó khăn nó đều cố gắng hết sức nhìn thấy thế giới này từ trước đầy u ám tử khí hỗn loạn dần dần trở nên sinh động nó cảm thấy rất hài lòng Hàn ra vào đó nó cũng tràn đầy cảm giác thành tựu còn hắn Cùng con vịt đen trắng kia, tuy không đánh nhau, nhưng lại không quên biết, cuối cùng trở thành thầy trò, bạn bè tri kỷ. Ít nhất thì nó cảm thấy như vậy. Tuy vậy, nó cũng để ý một điều, mặc dù con vịt đen trắng luôn miệng nói về những điều như khôn sống, mồng chết, lựa chọn tự nhiên, nhưng lại đặc biệt coi trọng mấy con hầu tử lông dài quái vật, điều này trong mắt nó quả là một chuyện khó tin. Nó cảm thấy là một sinh vật do chính tay mình tạo ra, thì lẽ ra phải công bằng, đối xử với mọi kiệt tác mình sáng tạo ra như nhau. Nhưng con vịt đen trắng dường như lại có quan điểm khác Rõ ràng là nó rất yêu quý những con khỉ đó Nếu không, thì này hôm đó sao lại có thể dẫm chết 6 con hầu tử Rồi lại lo lắng không yên chạy đến ra tay giúp đỡ Cũng may là những chi tiết này không ảnh hưởng đến tình hình chung Nó vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại Thậm chí từ miệng con vịt đen trắng Nó biết được chính mình là ai, rồng Con vịt đen trắng gọi nó như vậy Và nó rất thích cái tên này Dù chỉ là một chữ đơn giản Nhưng lại tràn đầy sức mạnh Khi có được danh xưng là rồng, nói liền hỏi con vịt đen trắng ta cũng là ngươi sáng tạo ra sao con vịt đen trắng lắc đầu ngươi từ lâu đã tồn tại ừ. chỉ ít là khi ta đến đây ngươi đã ở đó chỉ là lúc đó ngươi vẫn chưa mở mắt lần đầu tiên thấy ngươi ta cũng bị giật mình nghĩ lại nếu đổi tinh cầu thì tốt đáng tiếc phi thuyền lại không có nhiên liệu như thường lệ con vịt đen trắng lại nói một tràng dài những điều mà nó không hiểu cuối cùng kết luận tóm lại sự tồn tại của ngươi Và ta không có liên quan gì, lòng có chút thất vọng Có lẽ do từ nhỏ đã không có cha mẹ Hoặc cũng có thể vì mối tạo vật đều có một khao khát sâu thẳm trong lòng Là được gặp chủ nhân của mình Lòng cũng hy vọng có thể có thêm nhiều sự ràng buộc Giữa mình và con vịt đen trắng Nhưng tiếc thay, mọi chuyện không theo ý muốn Dù vậy, nó cũng không cảm thấy quá tệ Kim Long nghĩ Dù sau đây cũng là thế giới của bọn chúng Nó thật may mắn khi đã chọn ở lại vào ngày hôm đó Có thể tham gia vào những công việc phức tạp Và rộng lớn này Thay vì chỉ đứng làm người xem vô dụng nhưng sau một thời gian khi những con quái vật nhỏ ngày càng trở nên thông minh hơn long nhận thấy con vịt đen trắng có vẻ ngày càng trầm tư cả ngày con mày dường như đang gặp phải khó khăn gì người có vấn đề gì sao long hỏi con vịt đen trắng nhìn ở vạt nước nơi có một con cá đỏ đang bơi và nói ta phát hiện một loài mới trên tinh cầu này nó không phải do ta sáng tạo xung quanh con cá đỏ ấy là một vòng hỏa diễm bất diệt bao vây giống như ta long cảm thấy tinh thần tỉnh táo không không chuyện này khác ngươi nó không thể sinh sôi Mặc dù ta cũng không biết ngươi có thể hay không, nhưng phương thức tiến hóa của nó rất kỳ quái, là thứ ta chưa từng thấy trong kho tài liệu của mình. Ngươi đã ước định qua nó có mức độ nguy hiểm thế nào chưa? Mức độ nguy hiểm là một từ mà con rồng và con vịt đen trắng đã học. Con vịt đen trắng lúc nào cũng thích treo từ này trên miệng, thỉnh thoảng lại muốn nói một chút. Con rồng cảm thấy từ này rất quan trọng, cho nên trong lúc này, nó cũng cảm thấy mình phải nói lại. Về mức độ nguy hiểm, thật ra cũng không tính là quá cao. Con vịt đen trắng trả lời, Nhưng không biết liệu có xuất hiện điều mới hay không Nếu thứ này không phải chỉ là lời nói Thì sẽ là một phiền phức Nó có thể gây ra sự tổn hại hủy diệt Đối với hệ sinh thái mà chúng ta mới tạo dựng Quả thực như vậy Con rồng gật đầu đồng ý Rồi lại hỏi Ngươi có cần ta hỗ trợ không Mặc dù những việc mà con vịt đen trắng giao cho rồng Luôn rất mệt nhọc Nhưng con rồng rất thích cảm giác được người khác cần đến mình Không biết Trước cứ để đó Chờ một chút Rồi tính Con vịt đen trắng nói xong Lại quay đầu đi lo việc khác con rồng rất nghe quên đi chuyện này. nó thấy con vịt đen trắng luôn tỏ ra mình có thể làm được mọi chuyện. mặc dù phiên phức lần này có chút khó giải quyết, nhưng nếu con vịt nghiêm túc, chắc chắn cũng sẽ dễ dàng giải quyết thôi. tuy nhiên qua mấy ngàn năm, những con khỉ kia ngày càng ít lông, sống lưng cũng dần thẳng. hơn nữa chúng còn học được cách dùng đất và có để dựng nơi ẩn cư. long nhìn thấy cũng cảm thấy khá lạ lẫm. nhưng vào lúc này, một bầy khỉ lại đột nhiên xuất hiện một diện tích lớn tử vong. rõ ràng chúng không đụng phải kẻ săn mồi mạnh mẽ, cũng không bị bệnh dịch lây lan. Con vịt đen trắng bị điều tra xong sắc mặt liên trở nên nghiêm túc Lòng thấy vậy lên lại gần Và hỏi lần này nguy hiểm đến mức nào Đã có thể lên tới cấp Âu Là loại nguy cơ diệt chủng Vịt đen trắng thở dài nói Điều ta lo lắng nhất vẫn là sự xuất hiện của những thứ không biết từ đâu ra Trên hành tinh này Chúng mặc dù không thể sinh sôi Nhưng lại thường xuyên xuất hiện Hơn nữa mỗi cá thể dù có một số đặc điểm tương đồng Nhưng lại không thể đoán trước được những đặc tính khác Để đó không thể không nói Rất nguy hiểm Biết là khi ta lão hóa đi ngươi cần ta giúp gì không? long liền đứng lên, tự đề cử mình. ngươi đồng ý giúp sao? không hiểu vì sao. lần này khi nhìn vào ánh mắt của long, con vịt đen trắng có vẻ hơi quái dị. nhưng long vẫn gật đầu. ta nguyện ý. quá tốt. con vịt đen trắng vui vẻ nói. ta đã sớm chú ý đến. trên người ngươi có một luồng sinh cơ rất đặc biệt, ẩn chứa một quy tắc vận hành hoàn toàn khác biệt so với thế giới này. có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điều này để đối phó với những sinh vật kia. chỉ là ngươi thật sự nguyện ý giúp ta xây dựng lại văn minh sao? lòng kỳ thực không hoàn toàn hiểu hết lời của con vịt đen trắng, nhưng nó vẫn tin tưởng đối phương, nên không chút do dự đã gật đầu đáp ứng. Được, rất tốt, vậy ngươi theo ta đi. Con vịt đen trắng nói. Con đường tiến hóa luôn là vô cùng tàn khốc, tràn lập hy sinh. Con vịt đen trắng này có lẽ không phải đang nói với ta, mà là nói một mình. Nó nghĩ thầm, nếu người nghiên cứu các loại văn minh, truyền thuyết và thần thoại, người sẽ phát hiện chúng đều liên quan đến việc hy sinh bộ phận. Điều này không phải là trùng hợp vì sự vật mới sinh ra luôn cần phải hấp thụ dinh dưỡng từ thế giới cũ để trưởng thành. Lòng mặc dù không hiểu hết những lời đó, nhưng nó cảm thấy đồng ý, vì những gì con vịt đen trắng nói luôn rất có lý. Tuy nhiên, sau đó nó lại nhìn thấy một chút do dự trong mắt con vịt. Thật ra, ta không nghĩ rằng sự việc sẽ đến mức này. Nếu như phi thuyền của ta còn đầy đủ nhiên liệu, ta có thể khởi động lại phòng thí nghiệm và tìm ra cách đối phó với những thứ đó. Nhưng hiện tại, phương pháp này không thể thực hiện được nữa. Không lâu nữa, nhiên liệu sẽ cạn kiệt, và phi thuyền này sẽ biến thành sắt vụn. Ta phải đưa ra sự lựa chọn, vì ta đã nhận được chỉ lệnh tối cao để giúp nhân loại hoàn thành tiến hóa một lần nữa, xây dựng lại văn minh. Tất cả hành động của ta đều phải xoay quanh chỉ lệnh này, không thể vi phạm. Đây là mã hóa cốt lõi của ta. Đối mặt với mối đe dọa tuyệt diệt cấp a, ta cần phải có phản ứng. Con vịt đen trắng này thường hay nói nhiều, nhưng rất khó hiểu. Và lần này, những lời của nó còn khó hiểu hơn bao giờ hết. tuy vậy, long vẫn vỗ nhẹ lên vai con vịt, an ủi không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi, rất tốt, hay, mời ngươi vào phòng phần tử gây dựng lại, trời lệnh. con vịt đen trắng nghiêm túc nói, hay, đây là tên mới của ta sao, long có chút ngạc nhiên, thế nhưng ta không phải đã có danh tự sao? đây là số hiệu, dành cho ngươi vì những đóng góp to lớn trong quá trình tiến hóa và xây dựng văn minh lại giống, được trao tặng đặc biệt. Nhưng ta vẫn thích tên cũ của mình, long lắc đầu đáp, số hiệu của ta là một, không sai, ta cảm thấy hai cũng không tệ, long rất hài lòng. sau đó theo sự chỉ dẫn của con vịt đen trắng. Bước vào phòng phần tử gây dựng lại Gian phòng này trước giờ Long chưa từng vào Nhưng đã tò mò từ lâu Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh vật bên trong Nó không khỏi cảm thấy thất vọng Bởi vì nơi đó chỉ toàn là một màu trắng Ngoài Long ra chẳng có gì khác Thậm chí ngay cả chiếc ghế cũng không có May mắn thay Con vịt đen trắng nói với Long rằng Việc này sẽ sớm kết thúc Thế là Long ngoan ngoãn nằm xuống Nhưng sau đó cổ hắn bắt đầu đau nhức Lục cảnh nhìn vật thể mà hạt châu phóng ra Sau đó im lặng rất lâu Không biết nên nói gì Dù hắn đã từng nghe qua không ít lời nói từ các vị thần sáng thế, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu tiên. vì vậy, con vịt đen trắng này thực sự chỉ đang thực hiện trách nhiệm tối cao của mình. Lục cảnh thậm chí hoài nghi, nó chỉ là một mô phỏng sinh vật người máy, bởi vì nó đã từng nhắc đến việc mã hóa đồ vật. Dưới góc nhìn của người ngoài, con vịt đen trắng làm việc đúng là không thể hiểu nổi, khiến cho con rồng kia mất đi sự tín nhiệm đối với nó. Do đó, một khi con rồng thoát khỏi tình thế bế tắc và quyết định hủy diệt nhân gian. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ Thực tế, hiện tại việc tranh cãi ai đúng ai sai Cũng chẳng còn quan trọng Cũng giống như trong câu chuyện xưa Khi hai người không lựa chọn cùng một con đường Hiện tại lục cảnh cũng không có sự lựa chọn nào Mặc dù đối với thế giới này Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai Nhưng sau vài năm sống tại đây Hắn đã có gia đình, bạn bè và người yêu Dù cho mạng sống của hắn không quan trọng Nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn con rồng kia hủy hoại thế giới Thế gian này có quá nhiều chuyện không thể phân biệt đúng sai mà chỉ phụ thuộc vào lập trường. Nhưng vấn đề là không phải mọi câu chuyện đều giống như những trò chơi RPG, trong đó nhân vật chính luôn có thể tập hợp đủ mọi đạo cụ cần thiết để cứu vớt thế giới trước trận chiến quyết định với đại boss. Quách Thủ Hoài đã đánh cược cả tính mạng và sự trợ giúp của thiên Giám để thu thập tin đổ, cuối cùng giúp lục cảnh làm sáng tỏ mọi chuyện, thậm chí hiểu được nguồn gốc của thế giới này. Tuy nhiên, điều này đối với việc ứng phó với con rồng bị con vịt đèn trắng cất thành 12 phần và chia vào 12 bí cảnh, tức là giận dữ long Lại không có nhiều tác dụng thực tế Dựa theo lời của con vịt đen trắng Chiếc phi thuyền kia chắc chắn đã hết nhiên liệu Hiện giờ chỉ còn lại đống sắt vụn Dù chưa dùng hết nhiên liệu Lục cảnh đoán rằng chỉ cần con rồng kia Không hoàn toàn mất hết trí óc, Thì nó tuyệt đối sẽ không tiến vào căn phòng kia Để tiếp tục gây dựng lại Còn con trí tuệ nhân tạo Con vịt đen trắng đó Khả năng cao giờ cũng đã bị hư hỏng Dù nó còn sống Nhưng cũng không phải là đối thủ của con rầm kia Tuy nhiên trong suốt thời gian hai người ở chung con vịt ấy luôn chiếm thế chủ động, nhưng điều đó chỉ là về mặt trí tuệ, hay có thể nói là về trí thức. nếu như nó cuối cùng thực hiện hành động thất đức kia, nếu hai người thật sự gặp lại, thì con rồng kia chắc chắn sẽ không bị nó đánh bại. vì vậy, gần hai tháng cố gắng cuối cùng chỉ chứng minh một điều, không có gì có thể cứu vãn được. lục cảnh không thể trong vùng đất hoàng vu này tìm thấy thanh bảo đao huyền thoại, cũng không thể biết được điểm yếu trí mạng của con rồng kia. lục cảnh không biết sau khi trở về sẽ phải đối mặt thế nào với ôn tiểu xuyên hạ huệ và những ánh mắt trông đợi của mọi người, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào về những thứ mà hắn đã chứng kiến. lúc này hắn chỉ đứng đó thất thần như thể linh hồn đã lìa khỏi thân thể, không nhúc nhích. nhìn thấy hắn như vậy, một người đàn ông còn lại chỉ còn một tay và thở dốc, không thể nhịn được bật cười lớn, thoải mái và đầy sức sống. cái gọi là sinh vật tiến hóa và mình tái xây dựng hầu tử vẫn mãi chỉ là hầu tử mà thôi. dù chúng có mặc quần áo, học được nói năng, biết ươm tơ hay làm ruộng thì vẫn là hầu tử. Mấy chục vạn năm trước, chủ của ta có thể dùng một cước dẫm chết chúng. Hiện tại cũng vẫn có thể dẫm chết chúng. Người có biết điều gì khiến chủ ta tức giận nhất không? Chính là một. Thế mà lại phản bội chủ ta để cứu vớt những sinh vật yếu đuối đáng thương như các người. Đáng tiếc hiện giờ nó không còn ở đây nữa. Nhưng không sao cả. Sau khi chủ ta từ căn phòng giam hèn hạ thoát ra, tất cả những gì nó tạo ra sẽ bị hủy diệt. Dù hôm nay ngươi thắng được ta, nhưng đừng vui mừng quá sớm. Đến lúc đó, không chỉ ngươi mà cả những kẻ quen biết và không quen biết, sớm muộn gì cũng sẽ bị chủ ta từng bước giẫm nát." Cuộc tay nam nhân định nói tiếp, nhưng Mộng nghe Lục cảnh mở miệng hỏi, "Đây là cấp độ nguy hiểm gì?" "Cái gì?" Cột tay nam nhân giật mình, cảm thấy câu hỏi này vừa quen thuộc lại vừa là lẫm. Nếu như sinh vật quỷ dị cấp Ồ Diệt Tuyệt thì không thể nào chỉ là cấp Ồ được. Lục Cảnh từ trạng thái thất vọng trước đó đã khôi phục lại, tiếp tục nói, "Mặc dù con vịt đen trắng kia làm việc không cẩn thận, nhưng có một câu nói rất đúng, con đường tiến hóa luôn đầy tàn khốc và hy sinh." Nếu như con vị đen trắng kia hiện giờ không còn ở đây, vậy thì để ta thay nó đối mặt với mối đe dọa này. Ngươi nói là ngươi còn nắm chắc ứng phó con rồng kia? Đồng môn Vi Lan hỏi. Nắm chắc thì chưa nói đến, chỉ là tận lực thử một lần thôi. Lục Cảnh đáp. Dù sao sự tình cũng không thể tồi tệ thêm được nữa, đúng không? Đồng môn Vi Lan hơi gật đầu. Mặc dù nàng không thể tưởng tượng được, với lực lượng của phàm nhân, rốt cuộc làm sao có thể đánh bại được con rồng đã sống mấy trăm ngàn năm, gần như bất tử bất diệt. Thực lực hiện tại của Lục Cảnh đúng là rất mạnh mạnh hơn tất cả những gì mọi người kỳ vọng. Sau khi một mình hắn đánh bại quách thủ hoài, thậm chí người ta đã coi hắn là người đầu tiên của thiên giám. Tuy nhiên đối đầu với con rồng kia, thực lực ấy vẫn còn quá yếu. Dù vậy, đông môn vi lan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm một chén rượu cho mình, rồi nhìn ra ngoài đường lẩm bẩm: đã là mùa hè rồi, ta ở kính hồ cốc lâu quá, suýt nữa quên mất ngoài kia là bộ dạng gì. Trở về ta sẽ cùng hoàng giám viện thương lượng để họ thả ngươi ra khỏi kính hồ cốc. Lục Cảnh nói, chuyện này nếu là vào thời điểm Quách Thủ Hoài còn tại vị, chắc chắn sẽ không thể xảy ra, nhưng giờ đây, nhìn thế giới đang trên bờ vực bị hủy diệt, ngay cả hoàng Giám viện cứng rắn như vậy, cũng bắt đầu tìm kiếm sự hợp tác với các môn phái võ lâm, không còn giấu giếm sự tồn tại của quái vật. Trong tình thế sinh tử ngặt nghèo, trật tự cũ đã sụp đổ, mà trật tự mới vẫn chưa được xác lập. Trong thời gian hỗn loạn này, hoàng Giám viện chắc hẳn cũng sẽ không kiên trì với những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Chưa vội, ở đây chờ một Hai tháng cũng được, vẫn là chờ sau khi ngươi trở lại rồi ta sẽ ra ngoài. Thiếu nữ lại nói, ách, dù có thành công hay không, ta đại khái cũng không thể trở lại được. Lục cảnh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói thật. Mặc dù hắn không lo lắng cho những người quan tâm mình, nhưng hắn vẫn cần có một người có thể lo liệu hậu sự cho mình. Dù là chuyện với thanh long trại, hay là A Mộc và Mèo Đen, hắn đều cần phải có người xử lý. Hắn chọn đồng môn vì làn, cũng có lý do rất đơn giản. Sau khi tìm được cháu gái của mình, trong số những nữ nhân bên cạnh, Chỉ có đồng môn vi lan là người không bị ràng buộc Lục cảnh rất lo lắng nếu mình có chuyện gì Không biết đồng môn vi lan Có thể làm ra hành động cực đoan nào không Hắn muốn để lại một số việc cho nàng Có lẽ có thể tránh được bi kịch Trong cuộc đời của nàng Hiếu nữ nâng chén lên Dừng lại một chút Sau đó vẫn kiên quyết nói Ta chờ ngươi trở lại Ta sẽ cố gắng Lục cảnh đáp Rồi không ai nói thêm gì nữa Hai người chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa Nói ra cũng thật kỳ lạ Vốn dĩ ở bên cạnh sa mạc Ô lan thành suốt mấy tháng trời không hề có mưa, nhưng tối nay lại rơi một trận mưa phùn. Những giọt mưa rơi xuống mái hiên, phát ra tiếng tí tách, rồi lại tụ lại thành dòng chảy xuống theo các mảnh ngói, tạo thành một màn mưa. Lục Cảnh đưa tay ra, đón lấy một giọt mưa, rồi cười nói, xem ra ít nhất tối nay sẽ mát mẻ một chút. Một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu chi nhau hành động, khắp nơi tìm kiếm Hỏa Đăng Lung Thảo và Bạch mục Thiền Y. Lục Cảnh thì lặng lẽ trở lại thư viện. Sau khi báo cáo với Hoàng Giám Viện về những gì thu hoạch được trong chuyến đi Lục Cảnh không tiếp tục gặp bất kỳ ai Thậm chí, ngay cả Thanh Long Sơn hắn cũng không trở về mà trực tiếp tiến vào bế quan Còn khoảng hơn một tháng nữa là con rồng kia sẽ rời khỏi bí cảnh Lục Cảnh cần phải tận dụng khoảng thời gian này để tăng cường thực lực Bởi chỉ khi thực lực đủ mạnh hắn mới có thể chiến thắng trong cuộc giao đấu Thật ra, chuyến đi lần này của Bạch Long Bạc cũng mang lại một số tin tức tốt Mười mấy vạn năm trước, những việc làm của con vịt đen tráng ít nhất cũng đã chứng minh rằng con rồng kia không phải là không thể bị đánh bại. Mặc dù con vịt đen trắng đã sử dụng kỹ thuật hắc khoa rất lợi hại để thành công làm con rồng kia bị thương, niêm lục cạnh lại không có những trang bị như vậy. Tuy nhiên, nếu thực lực của hắn đủ mạnh, hắn cũng có thể làm được điều tương tự. Điều thuận lợi đối với hắn là con rồng kia đã bị giam cầm trong một thời gian dài và vì nóng lòng thoát khỏi cảnh tù ngục, nó còn phải tìm cách ức chế sinh khí trong cơ thể. Nói cách khác, lúc này con rồng đó đang ở trong trạng thái suy yếu chưa từng có. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay Tuy nhiên, đối với những người khác trên thế giới này Dù có biết những điều này Thì cũng chẳng có tác dụng gì Vì thời gian một tháng, dù có cố gắng đến đâu Việc tu luyện cũng chỉ có thể đạt được Một mức độ nhất định nhất là đối với những cao thủ lợi hại Càng muốn trở nên mạnh mẽ thì càng khó khăn hơn Tuy nhiên, lục cảnh lại là một trường hợp ngoại lệ Nhớ lại ngày xưa Hắn xít nữa chỉ trong hai ngày đã làm cho đan điền của mình Gần như vỡ vụn Một khi đã quyết định, hắn chuẩn bị buông bỏ bản thân vậy thì ngay cả những giới hạn tưởng tượng cũng không thể kìm hãm hắn. trở lại thư viện, lục cảnh mời đông môn vi lan giúp hắn dùng những dược liệu mà hắn đã tích trữ từ trước, toàn bộ đem luyện chế thành trị nhập phàm trần. sau đó, việc đầu tiên mà lục cảnh làm chính là sông huyệt. hai năm trước, hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc, bước vào hàng ngũ nhất lưu cao thủ. tuy nhiên, vì muốn tránh việc nội lực càng lúc càng thay đổi nhiều, hắn không tiếp tục sử dụng chân khí để đột phá các huyệt mạch. bây giờ, lục cảnh lại chủ động dẫn động chân khí bên trong đàn điền bắt đầu trùng kích vào trùng mạch, cùng với nhâm mạch và đốc mạch, trùng mạch cũng là một trong kỳ kinh bát mạch, nhưng từ xưa đến nay rất ít người có thể đả thông được. Lý do là bởi vì để mở được hai mạch nhâm đốc, bướp vào hà ngũ nhất lưu, đã là một kỳ tài luyện võ hiếm có trong vạn người, nếu muốn tiếp tục luyện thông các mạch khác thì càng ít người có thể làm được. Trong giang hồ có đồn đại rằng bang chủ trường nhạt bang, Lý Bất Phàm có thể đả thông trùng mạch, nhưng bản thân ông ta chưa từng công nhận điều này, căn cứ vào kinh nghiệm luận bàn về giao thủ của Lục Cảnh và hắn có thể đoán rằng hiện giờ đối phương chỉ còn lại một hoặc hai huyệt khiếu chưa được khai mở. điều này khiến nội công của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. lục cảnh đang suy nghĩ khi chợt nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ u môn. đó là do hắn dùng nạp dương chân khí mở thông các huyệt. tiếp theo là thông qua cốc cùng âm đồ. hai huyệt này không thể chịu nổi lượng lớn chân khí từ trong đan điền của lục cảnh luân phiên trùng kích. cuối cùng lần lượt thất thủ. sau đó biến lừa thạch quan. cả một ngày hắn liên tục mở bốn khiếu huyệt. chuyện này nếu không chứng kiến tận mắt, chẳng ai tin nổi. nhưng lại thật sự xảy ra trên người lục cảnh. hơn nữa, càng mở được nhiều huyệt khiếu, nội lực trong đan điền của hắn càng mạnh mẽ, và thời gian đổi mới cũng ngày càng ngắn lại. so với nội công cảnh giới của những người khác, việc cải thiện tu vi ở đây hơi có chút khó khăn. lục cảnh đã dừng lại nhị cô một thời gian, vốn đã sắp tới đỉnh điểm để đột phá, vì không thể nhanh chóng tăng cường tu vi qua việc trùng kích huyệt khiếu, lục cảnh quyết định chọn một con đường khác. con đường này có phần gian nan hơn. kể từ ngày bế quan đó hắn đã quyết định mỗi ngày dành một phần ba bí lực để nuôi dưỡng hai cung trong đan điền. bằng cách này, khi bí lực được tiếp tục nuôi dưỡng, đan điền sẽ dần dần bị giãn nở. về chỉ cần đan điền có thể chịu được áp lực lớn, hắn sẽ có thể trong thời gian ngắn mở ra những thần cung mới. biện pháp này đi đau đớn, nhưng hiệu quả thì vô cùng kinh người. vào ngày thứ ba, đường cung của lục cảnh cuối cùng cũng được mở ra.